Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Này này giống như là một cái mê cung mà. Cô cố gắng nói sao cho hợp tình hợp lý. Nếu như đã bị phát hiện thì kêu gì cũng phải cố sống cố chết không chịu sửa lận sai lầm. Đối với con người ngày thường vốn rất cờ cạo ngây ngô kia, giờ phút này lại đang làm cho cô đổ mồ hôi lạnh. Thật là kỳ lạ, rốt cuộc là cô bị rơi cái gì vào đầu thế không biết. Cô đã tưởng thề rằng sẽ không bao giờ có bất cứ quan hệ với người đàn ông nào. Nhưng mà cuối cùng lại hô đồ làm chuyện kia với anh. Thật là muốn chết mà. Cô còn chưa kịp nổi đoá. Thì cái tên khốn nạn này đã làm cho cô khóc trước rồi. Anh ta làm ra vẻ rất nghiêm túc. Hai con mắt nhìn chầm chầm vào cô khiến cho cô trột dạ rồi lại còn nói một câu rất là dọa người. Đây là lần đầu tiên của anh. Không thể nào. Sắc mặt của cô trắng mịch nhất thời đã bị anh dọa phải lùi lại mấy bước. Thế nhưng động tác của anh lại còn nhanh hơn so với phản xạ của cô. Nhân lúc cô không để ý, thì vòng tay của anh đã ôm lấy eo của cô. Lực cánh tay của anh không nặng không nhẹ, thể hiện sự cảnh cáo, đồng thời cũng bao hàm niềm say mê đối với cô. Em muốn trốn sao? Tại sao tôi phải trốn trước? Cùng lắm là bồi thường cho anh phí che giấu là được chứ gì. Còn thì chính là chi phí bóc tem cũng được đi. Anh để cô nằm sát bên hông của mình. Mở tay chậm rãi kéo cô sát vào bộ ngực sắn chắc kia Bàn tay kia không biết vô tình Hay là có ý Đặt lên một bộ phận nào đó trên nguề của cô. Ánh mắt của anh ánh lên những tiếng nóng bỏng Tỏa ra ký thức của đàn ông bao phủ tản thân của cô Này Đừng có mà dùng lại ánh mắt thèm thuần này để mà nhìn tôi Trông rất là ngứa mắt đó nha Đây là lần thứ hai Cô thấy anh anh len nhung tia nong bong toa ra kien thuc cua hiện ma dung lai anh mat them thuong nay đe ma nhin mắt Khiến cho cô không tự chủ được Mà trở nên kinh hãi như thế Chúng ta làm tiếp Đến khi nào em thừa nhận nhé Giọng nói của anh đầy cám dỗ mê hoặc Giống như là đang thôi miên cô Nếu không phải là anh che giấu quá tốt Thì chắc chắn Cô sẽ nhìn thấy sự đắc ý lộ ra trong ánh mắt của anh Ý của anh là sao? Em phải chịu trách nhiệm Rồi sau đó Lại là một trận chiến máu chảy đầm đìa Quả là tiếng đồn không sai Thật sự là giáo dục đến mức kinh người. Cô cứng đỡ bất động mà chừng mắt Nếu không phải cô vẫn còn thờ Thì cô tưởng rằng mình đã sắp phải cập cơn sóc rồi Em định nói cái gì đây Anh không thể dễ dàng cho qua được Thật là vất vả xuống mới cướp cò Nói gì thì cũng phải kiếm một chút bồi thường mới được Sẽ không uổng công cố gắng lâu đến như vậy Cô giật mình sứng sờ mãi một lúc lâu Mới có thể mở miệng Làm ơn cho tôi một điếu thuốc Anh nói tư tưởng của anh rất là cố chấp Thỉnh thoảng hứng lên Dù nam hay nữ ai cũng có thể yêu chỉ là tình yêu chấp nháng mà thôi. Anh nói, quan niệm của anh rất là truyền thống, đã làm thì sẽ có kết quả. Yêu cầu của anh cũng công cao lắm, chỉ cần cho anh một danh phận là được rồi. Anh nói, tình cảm của anh đều rất là thật lòng chân chất, sống với một người con gái suốt đời, là mãn nguyện rồi. Nhìn chầm chầm vào viên đá đắt tiền trên ngón tay áp út, cho đến bây giờ, Tài Thái sao vẫn không thể nào tin được, cố cứ như vậy bị mạnh hiền ngang cắp đi. Tình cảm mãnh liệt nhất thời đã hóa thành thật Anh nói muốn kết hôn cùng với cô Mà cô thì Nói thật cô cũng có một chút tình cảm với anh Nhưng chưa tới cấp độ yêu Chẳng qua là không thể chống đỡ cự tuyệt được Về mặt u sầu của anh mà thôi Nhớ lại sáng sớm hôm nay Trước lúc ra khỏi cửa Mạnh nghen ngang lấy ra một cái hộp nhung màu tím Mở ra trước mặt co cô chiếc nhẫn kim cường phát sáng lấp lánh Tình tiết này giống như trong phim điện ảnh vậy Khiến cho cô tráng váng tại chỗ Tặng em Tự nhiên tặng tôi nhẫn làm gì chứ Cô mà dù biết rõ Nhưng vẫn cố hỏi Trong thâm tâm rất là lo sợ Biểu hiện của cô không có vui mừng Như những người khác Mà là đang cực kỳ nhăn nhó Tự dưng đem tặng một lễ phẩm Mắc tiền như vậy Chắc chắn là có quỷ Toàn bộ suy nghĩ của cô đều viết lên trên mặt Một cách rõ ràng Mãi nghiên ngang đã sớm đoán được Cô sẽ có phản ứng lơ đĩnh như thế này Nên cô ý dồn cô vào góc tường Còn cho phép cô bỏ chạy Em đưa tay ra đây Anh vừa cười vừa nói Giọng điệu của anh rất chi là dịu dàng Nhất định là có ý xấu Cô cất tiếng hử lạnh Để làm gì chứ Đeo cái này vào Cô nín thở Nghĩ thầm nói rằng gì mà đùa lạ thế chứ Cô nhanh chóng dùng chăn bông quấn chặt lấy người Ở trong đầu lập kế hoạch tìm đường chạy trốn Nhưng quần áo của cô lại vất ở trên giường muốn lấy được chúng ta thì phải đi qua anh mà lúc này dường như anh đã đoán ra được ý đồ của cô nên nên chậm rãi mỉm cười lộ ra một sự uy hiếp và quyết tâm không để cho cô bỏ chạy khi chưa đặt được Nghe